Đạo lý ai cũng nên biết để tránh có ngày rước họa vào thân. Ví dụ của vị hòa thượng. Vị hòa thượng già viết lên giấy 4 phép tính. 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8, 8 8 16, 9 cộng 9 bằng 19. Ngay lập tức các đệ tử nhao nhao lên. Thầy ơi, thầy tính sai một phép tính rồi. Vị hòa thượng già ngừng đầu lên, chậm rãi nói. Đúng thế, mọi người đều nhìn thấy rất rõ. Phép tính này ta tính đã sai rồi, nhưng ba phép tính trước tính đúng, tại sao không có một ai khen ta mà chỉ nhìn thấy và lập tức chỉ ra phép tính sai của ta? Đạo lý 100-1-0 Làm người cũng vậy, khi bạn đối xử tử tế với người khác 10 lần, họ có thể cũng chẳng nhớ, nhưng chỉ một lần bạn làm họ phật ý, họ sẽ nhớ rất lâu và có thể phủ nhận hoàn toàn những điều tốt đẹp mà bạn dành cho họ. Đó chính là đạo lý 100 trừ 1 bằng 0 Người xưa có câu Cho một bát gạo thành ân nhân Cho một bao gạo thành kẻ thù Có những người đã quen với việc được cho Mà dễ dàng quên ơn huệ Không phải ai ai cũng hiểu được Hai chữ lương tâm Cho dù bạn sở hữu cả chục cái tốt Cái hay Nhưng chỉ cần có một cái không tốt Nó sẽ là cái cớ để xóa sạch sẽ Mọi cố gắng nỗ lực của bạn Cho dù bạn dốc hết tâm huyết ra vì người khác Nhưng chỉ một việc không đúng, bạn sẽ trở thành tội đồ trong mắt họ. Trong cuộc sống này có một số người, bạn giúp họ cả trăm lần, họ không có được một lời cảm ơn. Nhưng chỉ một lần không giúp, họ quay ra hận bạn. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực bỏ ra vì người khác, thứ bạn nhận lại được không phải là sự chân thành mà chỉ là nỗi đắng cay. Vì thế cần nhớ, làm người, rộng rãi cũng được, nhưng cần rộng rãi với đúng người, những người biết tri ân báo đáp. Nếu không, tấm lòng của bạn sẽ trở nên lãng phí. Làm người, lương thiện cũng được, nhưng cần lương thiện với những người thấu tình đạt lý. Nếu không, bạn sẽ phí hoài tấm thịnh tình. Làm người, bao dung cũng được, nhưng cần bao dung với người có tâm, có đức. Nếu không, sự nhẫn nhịn chịu đựng sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu không, khi chúng ta vô tư bỏ công sức ra giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ chỉ nhận lại tổn thương, thậm chí là tai họa. Làm người, ngốc nghếch không phải là tật xấu, không giả dối là được, không thông minh cũng chẳng sao, không xấu xa là được, giàu hay nghèo không thành vấn đề, miễn sao biết cách cho đi là được. Đời người cũng như một cuộc làm ăn vậy, bỏ ra công sức nhưng chưa chắc đã thu lại được kết quả tốt đẹp như mong muốn. Làm người, quá lương thiện sẽ bị người khác bắt nạt, đối xử quá tốt với người khác rồi sẽ có ngày họ cho rằng đó là điều nghiễm nhiên. Quá ngô nghê sẽ bị người khác cho là ngu ngốc, quá rộng rãi sẽ bị người khác lợi dụng. Xưa nay, đã có quá nhiều câu chuyện thực tế đã chứng minh cho điều này. Trên đời, vẫn luôn tồn tại những kẻ không có lòng biết ơn, vong ân bội nghĩa. Thế nên, trong các mối quan hệ giữa người với người, chúng ta cần tỉnh táo để nhận diện đối phương. Kết bạn với một người quân tử sẽ có lợi cả đời. Ngược lại, giao du với kẻ tiểu nhân, chúng ta sẽ bị kéo xuống hố sâu.